Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển một chương 7 Trần Đường gặp gỡ Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y đã đốt hết Có tiếng kẻm vang lên Thông báo vòng thi này kết thúc Trần Trường Sinh đi theo những học sinh tham gia khảo thí đi ra khỏi lâu Cũng không để ý tới những ánh mắt khác thường đang nhìn mình Dựa theo chỉ dẫn đi tới thạch Bình thông báo kết quả ở sau hồ Chờ lúc công bố kết quả thi cuối cùng Đại đa số những người khác còn ở trước lầu So sánh đáp án với nhau Hoặc là buồn bã than vãn cuộc thi khó khăn Khi hắn đi tới sau hồ Trên thạch Bình còn rất thanh tĩnh Chỉ có tên Than Y Thiếu Niên lúc trước tỏa sáng rực rỡ đứng ở ven hồ Hắn nghĩ thầm thiên tài ác hẳn sẽ cao ngạo Không có tiếng lên Không ngờ đối phương lại đi về phía mình Ta tên là Đường Tam Thập lục Than Y Thiếu Niên nói Trần Trường Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc Không ngờ đối phương lại chủ động bắt chuyện với mình Sửa sang lại áo Lễ phép đáp nhĩ nông Trần Trần Trường Sinh Đường Tam Thập Lục giật mình Hắn không nghĩ tên của thiếu niên này lại thô tục đến thế Chính là nhà giàu mới nổi ở nông thôn Đại Khái Cũng sẽ không đặt tên con mình như vậy Trầm mặt một hồi sau mới nói danh tự này có vẻ chất phác, Ta khó mà nói kém được Trần Trường Sinh nghĩ thầm ngươi nói chuyện cũng rất thành thật Nhưng tên ngươi chẳng phải cũng rất kỳ quái hay sao Ta tên là Trần Trường Sinh Là bởi vì khi còn bé từng bị bệnh Sư phụ hy vọng ta có thể sống lâu trăm tuổi Vậy ngươi thì sao Tại sao ngươi lại gọi là đường tam thập lục? Chẳng lẽ ngươi đứng thứ ba sáu ở trong nhà ư Trong nhà của ngươi chẳng lẽ nhiều người như thế ư? Nhà ngươi là ở chỗ nào? Huynh đệ tỷ muội nhiều như thế, đọc sách có thể ồn à quá ngức hay không chứ? Đường Tam Thập Lục ngây người. Ngay trước mặt hỏi thăm lai lịch gốc gác của đối phương, không phải là chuyện lễ phép. Uống chi? Hắn cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng. Người lạ không dám tới gần. Cho dù người này không biết lai lịch cái tên của hắn Cho dù tò mò như thế nào đi nữa Ở trước mặt hắn cũng cố mà nín nhịn không dám hỏi thăm Lại không ngờ rằng thiếu niên này tùy tiện hỏi lên Còn phụ tặng thêm nhiều bình luận như thế Thật ra Trần Trường Sinh suy nghĩ rất đơn giản Còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở Kinh Đô Ở thiên đạo viện tràn đầy gễu cợt cùng với lạnh lùng Đối phương rõ ràng một thiên tài Lại chủ động đi tới thân cận chính mình Như vậy chính mình đương nhiên phải đáp lại bằng nhiệt tình cùng thiện ý Ít nhất phải chủ động nói chuyện hàng huyên Hắn thủ nhỏ sống chung cùng với sư phụ và sư huyên Sư phụ rất ít khi nói chuyện Sư huynh thì càng không nói, cho nên căn bản hắn không biết hàn nguyên tâm sự là phải thế nào. Nói chuyện có chút cứng nhắc không được tự nhiên. Mặc dù muốn đem tâm ý tốt truyền đạt cho đối phương, cũng rất dễ dàng gây ra hiểu lầm. Tự như hôm qua ở trong phủ thần tướng vậy, nhưng cực kỳ thú vị. Chính là đường tam thập lục chẳng những không thấy không vui. Ngược lại cảm thấy Trần Trường Sinh người này quả là thành thực. Rất chân thiết. Đường tam thập lục cuộc đời này muốn làm nhất chính là một người thật lòng. Trên thế gian gặp phải mấy người lại cực tầm thường. Có chút lại là những người khoa trương sáo rỗng. Bỗng nhiên gặp được Trần Trường Sinh. Hắn cảm thấy rất hài lòng. Trong tộc chúng ta quả thật là có nhiều người cùng thế hệ, đọc sách đều ở trong phòng cho nên không ẩm ẩy. Ta sợ dĩ gọi đường tam thập lục, Không phải bởi vì ta đứng thứ 36 trong nhà, mà bởi vì năm ngoái ta 15 tuổi lần đầu tiên được vào thanh vân bản. Xếp hạng 36 ta cảm thấy chuyện này thật đáng xấu hổ. Hơn nữa so với nữ tử cùng với Lan Tể Tử kia kém quá xa. Cho nên ta đem tên của mình đổi thành Đường Tam Thập Lục. Dùng việc này nhắc nhở cảnh giới thực lực chính mình bây giờ quả thật kém cỏi. Phải. Giống như trả lời xong vấn đề này rồi. Đúng vậy. đã xong rồi. Đoạn đối thoại bên trên Chính là sau khi Trần Trường Sinh rời khỏi Tây Ninh Đi tới Kinh Đô Phồn Hoa Lần đầu tiên triển khai giao thiệp Đồng thời cũng là đường Tam Thập Lục Sau khi rời khỏi Vấn Thủy Đi tới Kinh Đô lần đầu tiên triển khai giao thiệp Lúc ấy Trần Trường Sinh 14 tuổi Đường Tam Thập Lục sắp sửa tròn 16 tuổi Về phương diện này đều có chút ngây ngộ u mê Trận giao thiệp này quả thật chút chắc không nghi ngờ chút nào Thú vị mà buồn cười Nhưng lịch sử nhiều năm sau đã chứng minh Trận giao thiệp này cực kỳ thành công Thậm chí có thể nói Sau khi Thái Tôn Hoàng đế cùng ma tộc tộc trưởng thành lập Minh ước Đây là trận giao thiệp thành công nhất đồng thời quan trọng nhất. ngươi trả lời được bao nhiêu đề tất cả? Đường Tam Thập lục hỏi. Hắn quả thật rất hứng thú với câu trả lời, bởi vì hắn cảm thấy Trần Trường Sinh mặc dù là một người bình thường, nhưng hắn không phải là người bình thường. Đợi đến khi hắn thấy sắc mặt Trần Trường Sinh có chút tái nhợt, Mới phát hiện vấn đề này của mình có chút không ẩn. Đề thi nguyên mông như biển. Một thiên tài như hắn cũng cảm thấy quá sức. Rất rõ ràng. Trần trường sinh hao tổn tâm thần quá mức nghiêm trọng. Nhìn tình hình này thì kết quả cũng không quá tốt. Có chút vấn đề về phương diện tu hành. Thật sự là trả lời không được. Thần thức. Chân Nguyên Còn có tụ tin phần nhật Trần Trường Sinh rất thành thực trả lời Trong lòng cảm thấy có chút may mắn Hắn thủ nhỏ đọc đã học thuộc đạo tàng Vấn đề học thuộc nhìn như thâm thuế Đối với hắn mà nói không quá khó khăn Ngược lại vấn đề phương diện tu hành Hắn thật sự không có đáp án Cũng may dù sao chẳng qua là cuộc thi thu nhận học sinh Nội dung về phương diện này không phải quá nhiều Đường tam thập lục nghe câu trả lời cảm thấy có điểm gì không đúng Chỉ không trả lời được những vấn đề này Chẳng lẽ đề mục còn lại đều được tên tiểu tử này giải hết Đúng lúc này Hắn lưu ý đến mặt hồ Một gã giáo sư ôm một tập bài thi thật dày Bước nhanh đi tới Lão sư kia tựa như tâm tình bất ổn Trên thềm đá còn suýt nửa vấp ngã Hắn không khỏi gật mình Liên tưởng tới câu trả lời của Trần Trường sinh lúc trước Không khỏi sinh ra phỏng đoán mà bản thân mình cũng khó thể tin Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự có thể khiến cho mọi người rung động Còn lại Ngươi chắc chắn chính mình trả lời đúng sao Không dám nói chắc chắn Thái thượng thanh tâm chú có hai bạn khác nhau Năm ấy quốc giáo vừa thành lập đã từng biên soạn chỉnh sửa một lần Sau đó mọi người vẫn dùng bản biên tu Nhưng đề mục đã nói nguyên đại ở một năm bảy ba năm trước Cho nên ta không biết phải dùng bản nào để trả lời Cuối cùng không thể làm gì khác đành phải đem cả hai bản ghi vào Chỉ sợ sẽ làm cho lão sư không vui mà trừ điểm Đường Tam Thập Lục nghe lời này không khỏi trầm mặt Đề thi kia hắn chỉ biết một bản cũng chỉ trả lời một bản Qua một lát Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói ta cuối cùng cho là ta cùng với tên kia Là nhân vật đáng kiêu ngạo nhất trong thế hệ trẻ Không ngờ ngươi còn khoa trương hơn cả chúng ta Trần Trường Sinh không thể hiểu nổi Nghĩ thầm chính mình khoa trương ở chỗ nào Bản kết quả dán lên Phía trên cũng không có tên Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh đứng dưới bản trầm mặt thời gian rất lâu Đám người khác nhìn hắn có chút bất thiện Châm chọc đồ cập cùng khinh miệt. Nếu như không phải là đường tam thập lục đang đứng cạnh hắn. Lúc này đã có rất nhiều lời khó nghe xuất hiện. Ta không rõ. Trần Trường Sinh nói. Đường tam thập lục cũng không hiểu. Hắn tin tưởng vị thiếu niên làm cho chính mình cảm giác thân thiết thành khẩn sẽ không nói dối. Nếu hắn nói phần lớn đề mục cũng trả lời được Chắc chắn là trả lời được Như vậy dự theo phân số Cho dù không xếp hạng cao nhất Ít nhất cũng phải có mặt trên bản này Trần Trường Sinh tìm được lão sư ban đầu chịu trách nhiệm khảo hạt cảm ứng thạch Nói ta muốn ra lại bài Tên lão sư kia chỉ tập trung sửa sang vài thứ Không có nhìn thẳng vào ánh mắt bình tĩnh kiên trì của hắn Nói ngươi đã dùng điều lệ chế độ Đạt được tư cách dự thi Thì cũng nên biết Thiên đạo viện bài thi từ trước đến giờ không cho phép tra xét Điều này đại biểu sự tôn trọng đối với thiên đạo viện Ngươi không thi độ chính là không thi đổ Trần Trường Sinh nhìn hắn trầm mặt thời gian rất lâu Sau đó xoay người rời đi Hắn mặc dù không nói điều gì Nhưng ta biết hắn muốn nói gì Một tiểu tử giận dữ mà không nói một lời mắng chửi như Thật sự rất rất giỏi Đường tam thập lục nhìn thân ảnh của thiếu niên biến mất khỏi mặt hồ Xoay người nhìn người kia châm chọc nói nhân tài như vậy mà thiên đạo viện không dám thu Quả nhiên cũng rất giỏi Ngươi chỉ hơn hắn 2 tuổi, lại nói hắn là tiểu tử, thật sự thú vị. Thiên đạo viện phó viện trưởng nói mà càng thú vị hơn, là làm sao ngươi biết hắn muốn nói điều gì? Hắn muốn nói, nhất định các ngươi sẽ phải hối hận. Ta biết được là bởi vì nếu như ta chịu chèn ép như hắn, nhất định ta sẽ nói những lời này. Thiên đạo viện sẽ vì cử tuyệt một học sinh bình thường mà hối hận ư Hắn không phải học sinh bình thường, hắn là thiên tài giống như ta Thiên đạo viện phó viện trưởng trầm mặt một lát sau nói ta đã xem bài thi của thiếu niên kia Chưa tẩy tuổi, đã có thể bác văn cường thức như thế Quả thật có thể nói là thiên tài Chính là so với vương chi sách năm đó cũng kém không nhiều Nếu là lúc bình thời Ta tuyệt đối sẽ chiêu hắn nhập viện Sau đó tự mình dạy dỗ Chỉ tiếc lần này không được Đường Tam Thập Lục nhìn hỏi hắn tại sao không được Bởi vì có người trực tiếp dặn dò Phó viện trưởng nói Ai? Thần tướng Phủ Đương Kim Đại Luộc Một vị độc tài Năm vị thánh nhân Bác Phương Phong Vũ Vô số biến thái trên tiêu giao bản Còn không nhắc tới những kẻ ẩn trong hoang dã của ma tột 38 thần tướng cũng rất cường đại Nhưng thiên đạo viện là chỗ nào chứ? Lại nghe theo hiệu lệnh của thần tướng Phủ hay sao? Phụ thân ngươi đưa ngươi tới nhờ ta trong non Cho nên chuyện này ta không có gạt ngươi Nhưng ngươi không thể nói ra ngoài Chính là thần tướng phủ Tự nhiên không thể nào ảnh hưởng đến thiên đạo viện chúng ta Nhưng này tòa thần tướng phủ này không giống Bởi vì đó là đông ngự thần tướng phủ Chủ nhân trong phủ gọi là từ thế tiết Từ thế tiết Mặc dù được thánh hậu tinh chiều, thực lực cường đại cuối cùng chỉ là thần tướng Nhưng nhà hắn lại có phượng hoàng Hai hàng lông mày lạnh lùng kêu ngạo của đường tam thập lục nghe hai chữ phượng hoàng lại khó bảo toàn Trong nháy mắt tan rã Trầm mặt rất lâu Lẩm bẩm nói Trần trường sinh tên kia lại chọc đến phượng hoàng ư Rốt cuộc hắn là ai Phó viện trưởng bình tĩnh nói không cần biết hắn là ai Cuối cùng hắn chỉ 14 tuổi Cho dù có tu hành cũng đã chậm Thế gian quá nhiều thiên tài Cho dù hắn có tiềm chức Lại có thể thế nào chứ Lúc trước đem hắn so với vương chi sát Nếu như hắn thật có nghị lực cùng cơ duyên như vương chi sát Có ở thiên đạo viện hay không? Lại có ảnh hưởng gì? Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện mình không đổ lại liên quan tới từ phủ. Hắn cho là mình đã chiếm danh sách của đệ tử quyền quý nhà ai đó ở Kinh Đô cho nên bị người dùng thủ đoạn mà thôi. Hắn mặc dù lần đầu bước vào hồng trần, nhưng ở đạo tàng kinh kịch đã chứng kiến quá nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt. Âm ế không chịu nổi Chỉ có thể trầm mặt Hắn bây giờ trừ trầm mặt còn có thể làm được gì Hắn rời khỏi thiên đạo viện hướng gian học viện thứ 2 trong danh sách đi tới Vẫn không lưu ý đến Cổ xe ngược có ký hiệu huyết phượng vẫn theo sát chính mình Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz